chương 84. Thật sự là ngang qua. Chắc một tiếng, mặt băng A Kỳ bục lên, bỗng nứt ra một đường. Cùng chín tiếng đồng nọ, kiến nàng hồi thần. Có nguy hiểm, nàng không nên ở lại chỗ này. Bàn tay đặt trên mặt băng vẫn chưa nước rét kia, khẽ dùng sức, chân lấy đà, cả người đứng dậy, muốn rời khỏi mảnh đất thần bí có người ngủ say này. Nhưng khoảnh khắc nàng vừa nhảy ra, Cứ cảm thấy tay mình bị băng tuyết xung quanh quấn lấy, dây xích này tuy chỉ ngưng tụ từ băng tuyết nhưng lại kiên cố dị thường. Vừa chạm vào, A Kỷ liền biết, với bà chế đuôi của bản thân, bất kể thế nào cũng không thể đấu lại người này. Cách nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, sợi dây xích kia liền quấn lấy cổ tay nàng, hung hăng kéo nàng xuống đất. A Kỷ hoàn toàn không có chỗ để giãy giụa, oanh một tiếng, nàng đâm sầm vào mặt băng Lớp băng kiến cố trên mặt đất vỡ vụn, những hạt bụi tuyết bay lên, xung quanh dường như bị một tầng sương khói bao phủ. <cười> những hạt bụi tuyết trong không khí lạnh chui vào trong cổ họng nàng, khiến nàng ho khan hai tiếng. Nàng ngã hết trong băng vụn, da thịt trên người bị vài h băng nhọn quét qua, các da thịt chảy không ít máu. Ách khí. Không xa, truyền đến tiếng gọi lo lắng của cơ trữ. A Kỷ không có tâm tư đáp lại hắn, dưới sương tuyết, từ từ bò dậy trong đống băng bụng, tầm mắt quan sát xung quanh. Nàng bằng kiên cố chới chân đạp vỡ vùng, người dưới lớp băng đã không còn thấy bóng. Nàng ngưng thần, dò tìm khí tức xung quanh, muốn tìm ra người nọ. Người này rất lợi hại, xem ra đây chỉ là một công kích không thể bình thường hơn, chỉ trong một lúc vô ý, cư nhiên có thể khí nàng bị thương thành thế này. mà nàng đến cái mặt hắn cũng chứ nhìn thấy. Sau một khoảng ngắn mê linh cao, tuyết lại chậm chậm rơi xuống. Đột nhiên, A Kỷ chỉ cảm thấy bóng đen từ bên phải lóe lên. Nhanh đưa mắt nhìn sang bên phải, nhưng khoảnh khắc đồng tử vừa khẽ động, từ một hướng khác, đột nhiên xuất hiện vô số dây xích băng tuyết. A Kỷ bay người lên, tránh được hai sợi, nhưng tốc độ của dây xích vượt qua rất cảm nhận của nàng. Trong lúc nàng không hề phát hiện một sợi dây xích quấn lấy eo nàng. A kẩy kinh ngạc, muốn dùng lửa hồn thiêu sợi dây xích đó, nhưng lúc này đã trễ rồi. Dây xích trên eo vực kéo một cái, liền kéo nàng tiến vào trong sương tuyết kia. Sau lưng nàng lập tức đụng phải thân cây kết băng. Dây xích như rắn bò trên người nàng, trói chặt nàng trên thân cây kết băng. Sức mạnh của sợi dây xích này rất lớn, khiến lồng ngực nàng đụng đến đau. Bùi Tích lúc nãy nng hít vào, cũng trong cơ thể công kích nặng. Nàng bỗng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. A Kỷ bị trói chặt trên thân cây, từng mồ hôi lạnh trên trán bị chó thổi đến, cơ hồ khiến mặt nàng kết một lớp băng. Nàng nhìn sương tuyết trước mặt, khí sương dần dần tăng đi, hắt vào trong màn sương, thoáng ẩn thoáng hiện. A Kỷ nhìn thấy vị trí người đó, tay chân nàng đều bị trói, cắn đến nát môi. Hít vào một ngụm khí, một quả cầu lửa màu đen cực to bay về hướng người nọ. Lửa hồ nóng bỏng khiến cho băng tuyết xung quanh tan chảy, lời lẫn bay trong sương tuyết như trận mưa phùn, hệt như một trận mưa xuân trong đất trời bao phủ băng tuyết của cõi bắc. Dây xích cũng bị sức nóng làm cho tan chảy thành nước. A Kỷ nhã trên đất, nặng âm ngực nhìn về phía trước, bỗng nghe thấy tiếng tay áo quất nhẹ một cái. Lư hồ đen phía trước tức khắc biến mất, nam tử tóc bạc áo đen từ trong trận mưa phùn ấy cất bước đi đến. Đồ đồng tử ấy màu lam, hẫm như biển sâu trong veo, nhưng nhiệt độ kia so với cõi Bắc này còn lạnh hơn. Bốn mắt tương giao. A Kỷ nhất thời quên đi trận đấu sống còn giữa mình với y. Nàng ngây ngốc nhìn y. Ngộ quan của người này giờ lộ rõ trước mặt nàng. Y từng bước tiến gần, dường như có một cơn sóng thần nổi lên trong tâm trí nà, rất nhiều cảnh tượng bị cơn sóng cao trăm mét kia đẩy đi, chảy xuống tim nà, kiến thành trì trong tim bị phá hủy, hủy đi tất cả, không lưu lại gì. Y là ai? Câu hỏi này vừa nổi lên, cũng không cần người khác trả lời, nàng mấp máy khóe môi, bỗng như không thể kống chế, vùng ra hai chữ: Trừng Trừng ý. Đan Ý vừa thốt ra, người trước mặt chợt dừng bước. Trừng ý nhìn nàng, trong đôi đồ đồng tử lanh dường như phản phất chút nghi hoặc. Nhưng quả nhiên, nghi hoặc kia không khiến y dừng lại. Y đi đến trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống A Kỷ bại trận. Toàn thân nàng đều là máu, dáng vẻ hết vô cùng chật vật. "Ngươi là ai?" Y hỏi nàng, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. A Kỷ nhắm mắt, Cố gắng ác chế cảm xúc dị thường kia. Nàng nhắm mắt, tìm về lý trí. Cải Bắc, tóc bạc mắt xanh, rất mạnh cường đại, hoa văn trên trong hắc bào lộ ra thân phận tôn quý, tất cả các đặc điểm trên đều chỉ một người duy nhất ở địa vị cao cao kia. Tôn trụ Cải Bắc, người cá Trường Ý, thế gian này đều biết tên y, chỉ là không ai dám gọi y là Trường Ý. Mọi người thích gọi y là người cá Dù sao người cá nổi danh trên đời này cũng chỉ có mỗi mình y. A Kỵ mở mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trước đây trong ngục, xa yêu còn đùa với nàng, bảo nàng đi giết người cá ngồi lên vị trí tôn chủ cõi bắt. Bà này xem ra, quả nhiên là một giấc mộng hảo huy. Nàng tuy rằng chỉ dùng sức mạnh của ba chiếc đuôi, nhưng còn không địch lại một sợi dây xích mà người cá này tùy tiện tung ra. Xem ra, đây còn chưa bằng một phần sức mạnh của y nữa á. Ta hỏi rồi." A Kỷ nói, "Cá người đâm sầm vào quan tài." Nàng thì thầm tự nói một câu, lập tức nhận mệnh, ngẩng đầu nhìn Trừng Ý, cười đáp, "Tôn chủ đại nhân, ta chỉ là ngang qua, không biết người đang nghĩ ngươi làm phiền rồi." Nàng chỉ hy vọng người cả trước mắt này không nhận ra nàng, thật sự cho rằng nàng chỉ đi ngang qua, hy vọng y hồ đồ tha cho nàng. Y nằm trong cánh rừng băng tuyết này, Xem ra cũng không phải, chỉ vừa nằm một lúc, chắc hẳn vẫn chưa có người đến báo với y, bốn tội phạm trong ngục đã trốn đi rồi. Người cá nheo mắt đánh giá nè. Đột nhiên, trong không trung truyền đến tiếng chim vỗ cánh. A Kỷ ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một con tuyết ưng, đôi cánh cực to giang rộng, bóng tối phủ xuống mặt nạ. Tuyết ưng bay xuống, hóa thành hình người, quy xuống bên người giao nhân. Công chủ, trong địa lao, lô cẩn viêm sa yêu còn có đệ tử phủ quốc sư cùng hô yêu mạt khống mình đại sư đưa về. Bốn người bọn họ đã thâm vô số quán ngục, trốn qua địa lao rồi. A Kỳ mở miệng, nhìn yêu quái tiết ưng kia, trong bụng dường như chứa một lô cẩn viêm, hung hăng nhảy cẩn lên, ở trong người nàng mắng một vạn câu. "Con mẹ ngươi!" Người này vừa dứt lời, ánh mắt người cá lại chuyển về, nhàn nhạt quét trên người nàng. lập tức nhìn sang bên cạnh. Cơ trữ sớm đã trong lúc bọn họ bắt đầu đánh nhau, bị trói trên cây. Hắn thảm hơn một chút, miệng vẫn bị dây xích trói chặt, hoàn toàn không nói được lời nào. Ồ, A Kỷ đột nhiên hiểu ra, hóa ra trước đó nàng bắt đầu đánh nhau, cơ trữ coi nàng một tiếng a kỹ, không phải lo lắng mà là kêu cứu. Hiện tại, ánh mắt người cá đang quét trên người cơ trữ, hắn tuy rằng bị trói chặt Y phục trên người cũng bẩn, nhưng Tỷ Mỹ nhìn vẫn có thể nhìn ra đây là trang phục của đệ tử phủ Quốc sư. Ánh mắt người cá lại chuyển về rơi trên người A Kỷ. Thân sắc kia dường như đem thân phận bằng họ nói ra. Hồ Yêu cùng với đệ tử phủ Quốc sư. Không khí chốc chốc trầm mặc. A Kỷ cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng quyết định dạy dụ lần nữa. Ta thật sự chỉ là ngang quá. Nặng xác thực là ngang qua mà. Y Quái Tuyết Ưng vừa đến báo tin, lúc này mới nhìn sang bên cạnh một cái, nhìn thấy hai người bọn họ, Y Quái Tuyết Ưng dường như cũng có chút ngạc nhiên. Ủa? A Kỳ cúi đầu thở dài, trong lòng căm vẫn. Đừng ủ nữa, là bọn họ. Đưa về. Người cá lạnh lùng ra lệnh. Y Quái Tuyết Ưng lập tức ngẩng đầu đáp vâng, còn không quên chân thối nịnh nọt một câu. Đon chủ An Minh. A Kỷ ngoài thở dài, ngoan ngoãn nhận mệnh, cũng không biết phải nói gì hơn. Chương 85: Danh tính cùng tính mạng. A Kỷ cùng cơ trữ bị đưa đến đại điện. Đây vốn dĩ là vùng đất ngự yêu, mà triều đình thiết lập ở phương bắc. A Kỷ xoay đầu nhìn xung quanh. Đại điện bố trí đơn giản, ánh sáng trong suốt, vị trí chủ tọa nằm ở giữa nơi cao nhất. Lúc này Người cá mặc hắc bào đang ngồi ở trên ghế chủ tọa, thân sắc lạnh băng, vô cùng uy nghiêm. Theo lý mà nói, ý kiến người khác vừa nh nh liền lạnh trung, nhưng A Kỷ lại không sợ ý. Vô thức không sợ ý. Cho dù trước đó có bị ý đánh một trận, nàng thậm chí vẫn cảm thấy người cá này lúc ngồi trên vị trí kia, xem ra quá cổ tịch rồi. Cổ tịch đến khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút đau xót không tin. A Kỵ không biết bản thân vì sao lại như thế. Nàng có thể cảm nhận được người cá này chính là nguyên nhân khiến Lâm Hào Thanh không để nàng đến cõi bắt. Nếu không, đần đầu gặp y vì sao nàng lại có cảm giác chân thật đến thế. Người cá này nhất định là người quan trọng trong sinh mạng trước đây của nàng. Là kẻ hát thù hay là người yêu. A Kỵ đoán không ra nàng không thể nhớ được gì. Nàng chỉ có thể làm bước phán đoán đầu tiên, quan hệ giữa nàng với người cá này không phải quá tốt, bởi vì Lâm Hạo Thanh là người cứu nàng, đối xử với nàng rất tốt, coi là sư phụ dạy nàng thuật pháp, khiến nàng có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất là Lâm Hạo Thanh không có yêu cầu gì với nàng cả. Sau khi rời khỏi rừng hành, trên đường đi, nàng thật sự có suy nghĩ về quan hệ giữa mình với Lâm Hạo Thanh. Nhưng hắn giấu nàng quá nhiều chuyện. Điều duy nhất nàng có thể xác định là Lâm Hạo Thanh muốn bảo vệ mạng số cho nàng. Thế nên, người hắn không để nàng gặp được, hiển nhiên là muốn lấy mạng nàng hoặc gây bất lợi cho nàng. Người cá này đã kẻ thù của nàng ư? Nàng đối với người cá này có cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng y dường như có nhận ra nàng. À, kỹ nghĩ đến chuyện này, ngẩn người sờ sờ gương mặt của mình. Hóa ra như vậy, cho nên Lâm Hạo Thanh Mối bắt này nhất định phải học thuật biến ảo, nhất định không được dùng gương mặt thật của mình để gặp người khác. Nhất định không thể sử dụng sức mạnh song mạch. Khuôn mặt, cùng sức mạnh song mạch trong cơ thể này, nhất định sẽ thu hút hoài nghi của người khác. A Kỷ bị ác giải, quỳ trên đại điện, người cá trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng ồn ào của người đến, kéo A Kỷ quay về thế giới của mình. Đứng có đại lão tứ, lão tử có chân." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, A Kỷ bắt đầu xoay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài đại điện, hai người kia gần như nàng bị trói tay chạy đến. Lô Cẩn Viên cùng Sà Yếu, cư nhiên cũng bị bắt về rồi ư? Cho nên, lần vượt ngục này của bọn họ, sau khi Đường Ái nãy đi, lập tức thất bại rồi sao? Lô Cẩn Viên cùng Sà Yếu Lúc này cũng đang nhìn A Kỷ và Cơ Trử trong điện, hai người bọn họ cũng sững sờ. Lô Cẩn Viêm quên cả việc mắng người, bị ép công gối quỳ xuống, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm A Kỷ cùng Cơ Trử. "Các ngươi, Cơ Trử yếu ớt đắc, bọn ta gặp phải người cá." Lô Cẩn Viêm ngẩn đầu, nhìn người cá cào cào tay thường một cái, thở dài lắc đầu. A Kỷ hỏi Các người làm sao lại bị bác trội. Nghe xong, trong lòng lô cẩn viêm nổi lên một trận huyết hận. Cuối cùng nghiến ra nghiến lợi, đát. Còn không phải con chó này ở trên đường lại đánh nhau với ta ư? Không cần nghe tiếp, A Kỷ cũng hiểu rồi. Tầm mắt nàng trời trên xà yêu cùng lô cẩn viêm, đang quay qua quay lại một lúc. Mạng của các người sung khắc, thì không nhìn mặt nhau, đừng ai nấy đi, không được sao? Xà yêu phiền buồn đát, Ta cũng muốn. Còn mẹ nó ta cũng muốn." Lục Cẩn Bình tức giận nói, "Ngươi câm miệng cho lão tử, sao ngươi không câm miệng đi?" Nghe thấy bốn người thì thầm một trận, người cái lúc này mở mắt, y vừa mở mắt, sĩ quan đứng bên cạnh liền mắng, "Im lặng." Đại Điền đing ưng tỉnh lại, lúc này bên cạnh có ba quản ngục đi đến, trong đó có một ngục trưởng, ba người hành song để Quỳ trước điện, nói: "Tôn chủ, thuộc hạ vô năng, mong tôn chủ trách phạt." Ánh mắt người cá chuyển sang Ngục trưởng, y nhìn hắn một lúc, gật đầu, đáp: "Được, bàn chết." Hai chữ vừa nói ra, Ngục trưởng mi dọa đến hai chân mềm nhũn, đến cả quỳ cũng không quỳ nổi, trực tiếp ngã xuống đất, khiến mọi người bị dọa sợ. A Kỷ cũng không dám tin, đang nhíu mày nhìn người cá há không cách nào tưởng tượng nổi, hai chữ này cư nhiên sẽ phun ra từ miệng y. Ánh mắt người cá vừa chuyển nhìn sang A Kỷ, không muốn ở trong một thì thôi, lập tức bàn chết. Ba người Lô Cẩn biên nghe xong, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Người cá đứng dậy, thân sắc lạnh đạm, cất bước rời đi. A Kỷ nhìn y, thấy y từng bước, từng bước bước xuống, cứ khắc muốn ra khỏi điện, dường như trong điện không có ai. các thảy đều là những thi thể nằm trên đất, sự máu lạnh của y khiến trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc vô danh. Nàng nói không rõ là phẫn nộ hay thất vọng nhiều hơn, hoặc là từ khi bắt đầu nhìn thấy y, sự đau lòng vẫn một mực quấn lấy cõi lòng nàng. Nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, nhìn thân ảnh người cá, bảo, "Đứng lại." Hai chữ này vừa phát ra, liền khiến cho tất cả ánh mắt Có những người sắc mặt trắng bệch có mặt ở đây, đầu rơi trên người nà. Trừng ý dừng bước, xoay người nhìn nà. "A Kỷ, tiến lên một bước." Thì về trong điện, lập tức cầm lấy cán đao, tinh tế lúc này trở nên căng thẳng. Tất cả những người trong điện này, người đều không thể giết. Nàng nói, lửa hồ trong cổ tay lại nổi lên, nàng cố gắng thôi động thuật Hóa Ảo của bản thân. Sau lưng nàng, xuất hiện bốn chiếc đuôi hồ ly màu đen. và người Lô Cẩn liền kinh hãi, mọi người đều biết, hồ ly càng nhiều đuôi, sức mạnh càng mạnh gấp mấy bội. Bọn họ sững sốt như A Kỷ, chỉ thấy sau khi chiếc đuôi thứ tư xuất hiện, lửa hồ màu đen xung quanh nàng lập tức bùng lên, một tiếng vang khè, dây xích trói đôi tay nàng lúc này bị thiêu rứt. Thì vậy trong điện, tóc đào tách khỏi vỏ, tiếng lưỡi đào trời khỏi vỏ, hoa cùng với khí đen khắc điện. Khiến cho trong điện thêm vài phần sát khí. Trần Ý nhìn A Kỷ, yêu quái trước mặt này rõ ràng là một nam tử, nhưng cách hắn nói chuyện lại mang theo vài phần quen thuộc khiến y không thể bỏ qua. Y chú ý nhìn hắn, cho đến đồng tử lam của bản thân bị lửa đen kia phản chiếu, dưới ánh sáng loang lổ ấy, cơ hồ nhanh chóng nhiễm thành sắc mực đen. Cảm giác quen thuộc thoáng qua này đ đủ khiến y dừng lại. đánh giá chiếc đuôi sao lưng A Kỷ. Bốn chiếc đuôi yêu hồ màu đi. Y vẫn nhớ rõ, khi Kỷ Vân Hòa bị luyện thành nửa người nửa yêu cũng có chín đuôi hồ màu đi. Bằng gì chứ? Y mở miệng, nhìn A Kỷ, ngươi bằng cái gì để lưu lại cái mạng này của ngươi? Thiếu đức dây sức, lửa hồ xung quanh A Kỷ dần dần ẩn đi, nàng tiến lên trước một bước, không hề né tránh mà nhìn thẳng Trương Ý. băng niềm tin của ta, cõi Bất, vốn không nên lạnh lơ như thế." Nàng nói, "Ta cũng tin tưởng, Tôn chủ Cõi Bất có thể khiến cho đại quân ngự yêu sư trước trận tiền hàng phục, không phải là một vị tôn chủ hồ độ hung ác." Dường như câu nói này tác động đến ký ức nào đó, ánh mắt Trương Ý khẽ dao động. Sau khi tự băng ấn kỹ văn hoa, Trương Ý dường như băng ấn luôn ký ức về nạc, chỉ cố ý Muốn bản thân quên đi quá khứ, quên đi nè, cũng quên đi những chuyện cùng nàng trải qua. Nhưng chỉ cần một chút rạng nước nhò nhỏ, tất cả hồi ước đều sẽ phá vỡ bằng tuyết trong đầu y. Từ trong hàng băng sông ra, bá đạo đâm sầm vào trong não, trong tim y, kiến thức thảy đều trở thành một mạng máu thịt mơ hồ. Tựa như hiện tại. Hai người cửa ngựa ở ngoài người yêu đàn, gió tuyết đầy trời, còn có thần sắc. Từ thế của nàng, tất cả đều hiện lên trong tim y. Cánh nói chuyện kiên nghị hủ lực của Hồ Yêu trước mặt, hấn như nàng ngày đó, không hề sợ hãi đứng trước mặt một đội đại quân. Lô Cẩn Viêm là người yêu sư hàng phục của Tiễn Trận, hắn đồng ý gia nhập cõi Bắc là vì tính nhiệm cõi Bắc. Sà Yêu này, biết nỗi khổ của nhân thế, lưu lạc đến cõi Bắc, vì cõi Bắc làm gì, cũng là tính nhiệm cõi Bắc. Nếu người giết bọn họ, chính là phù đi sự tính nhiệm của họ, cũng phù đi tất cả nhân ngữ yêu sư đầu hàng cõi Bắc, cùng những yêu quái lu lạc đến đây sau lưng bọn họ. Trước kia, mọi người đến cõi Bắc là vì nơi này có sự sinh tồn, cùng tôn nghiêm mà bọn họ muốn có. Nhưng giờ, cõi Bắc chẳng khác nào một triều đình khác, mà ngươi cũng chẳng qua chỉ là một đại quốc sư khác, được người trong thiên hà sợ hãi, cũng bị người trong thiên hà bỏ rơi. Lời nói của A Kỷ khiến mọi người có mặt đều chưng chú lắng nghe. Lục Cẩn Viên càng nghe, càng liên tục gật đầu. "Ta không tin, ngươi không hiểu." "Ý hiểu, chỉ là tất thảy với y mà nói đều không còn quan trọng nữa rồi." A Kỷ không đời y ổn đần cảm xúc trong lòng, liên tiếp. "Ta thấy ngươi cá ngươi, chắc là ở trên địa vực cao quá lâu, quần đi một đích ban đầu rồi. Các phòng hôm nay của ngươi e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì cõi bắt mà hy sinh." Trong đại đi Các thị vệ cũng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị lời của A Kỷ làm dao động. Có người to gan, quay đầu nhìn Trừng Ý đứng trên vị trí cao kia. Hắn một mình đứng đó, chỉ nhìn hồ ly trong điện, không nói lời nào. A Kỷ tiếp tục nói: "Hôm nay, với sức mạnh của ngươi, có thể giết ta, giết Trừ Hậu hoàng, nhưng ta cũng tính nhịn ngươi. Ta tin ngươi sẽ không giết ta." Nàng nói xong, đứng nguyên ở đó, Nhìn thẳng vào mắt Trường Ý, trong điện yên ắng hồi lâu, cơ hồ đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Người có mặt đều trầm mặt kinh ngạc. Trường Ý đột nhiên mở miệng. Ngươi tên là gì? Ta tên A Kỷ. Ánh mắt Trường Ý chợt trống rỗng, y sai người rời đi, chỉ để lại giọng nói trầm thấp trong điện. Ngươi, cùng tính mạng của bọn họ được giữ lại. A Kỷ, sững sờ. Trừng ý vừa rời khỏi, Lục Cẩn Viên lập tức đứng lên, tất cả giày trói cũng không cởi, điên nói với A Kỷ: "Lợi hại, miệng lưỡi của ngươi thật quá lợi hại." Lão tử nghe xong cũng cho rằng, người cá nếu giết chúng ta, những người yêu sư kia cũng yêu quái đều sẽ phản lại y vậy. Lão tử lần đầu tiên cảm thấy, bản thân lại quan trọng như thế. Cơ chữ cũng một mực lau mồ hôi. Ta cũng là bị dọa chết rồi, A Kỷ ca, ngươi nói như thế vì để lưu lại hai người bọn họ, ta còn cho rằng cuối cùng người bị chém có mỗi ta đó. Lô Cẩn Viêm hà hà hát cười ta, vỗ vỗ đầu cơ trữ. Xem ra, ngươi bị dọa thật rồi, mồ hôi ướt đấm cả tóc. Ba vị quảng ngục cũng lập tức đứng dậy. Ây, đà tà công tử, đà tà công tử. Trong sự cảm kết của mọi người, A Kỷ lại ngây ngốc, nhìn hướng trường ý trời đi, gãi cãi đâu. Sa yêu nhìn nà, Cười hỏi, sao vậy? Ấn nhân cứu mạng lúc nãy còn nói chuyện lùa loát, nói đến kiên nghị hữu lực, do sao lại ngẩn ngơ rồi? A Kỷ lắc đầu cười cười. Không có, ta chỉ là cảm thấy để lại mạng của chúng ta, không phải vì những lời ta vừa nói. Còn có thể vì gì khác sao? Lô Cận Viên nhanh miệng hỏi, chẳng lẽ là vì tên của người sao? A Kỷ nghiêm túc nhìn Lô Cận Viên, khẽ cười. Đúng vậy, hình như là vì tên của ta. Mọi người sững sờ, chỉ xem như nàng đang hồ ngôn loạn ngữ, hồ đồ mà thôi. A Kỷ là nhìn về hướng người cá rời khỏi. Lúc này mới say đầu cô mọi người ra khỏi đại điện. Chương 86. Tháng 3, phương nam phía xa cũng đã nở đầy hoa xuân, nhưng cõi bắc vẫn lạnh lẽo như cũ. Điên xuống. Lớp băng kiến cố trên hồ vẫn chưa tan, trong gió tuyết vụ vụ, chỉ có một người mặc hắc bào, tự như một chấm mực trên nền trắng cô tịch. Y lặng lặng chấp tay đứng đó, nơi không phải gió to lay động góc áo và tóc y, có người còn cho rằng y đã bị đông lạnh thành một khối đá. Sông núi yên ắng, y cũng im lặng. Cho đến khi, sắc trắng trên đỉnh đầu nhạt dần, y mới khẽ mấp mấy môi. có người nói những lời nàng sẽ nói, còn có tên giống như nàng. Hắn nói ta sai rồi. Y dừng một chút, trủ mắt nhìn mặt bằng chiếu ý chân. Ta đương nhiên sai rồi. Từ 6 năm trước, y bắt đầu ở lại cõi Bắc đã sai rồi. Thậm chí, sớm hơn trước đó, lúc gặp Kỷ Văn Hòa trong ngự yêu cấp, lúc cô nàng nhảy vào vực sâu trong thập phương trận đã sai rồi. Hoặc là ngay từ lúc trong bão to sóng lớn kia vốn không nên cứu kẻ đó người được xưng là thuận đức công chúa một trận phân tranh của thế gian này vốn công hệ liên quan đến y nhưng mà y sai người rời đi sai rồi thì sai rồi giọng cô thân ảnh y dần dần chìm trong mạnh gió tuyết trắng xóa sau khi tự cõi chết tên được đường sống lý trí a kỹ cho rằng Bản thân phải lập tức trời khò khỗi bắt mang theo cơ trữ xuống nam, đợi thời cơ an ổn liền đuổi hắn đi, nàng vẫn có thể tiếp tục đi tìm bình yên trong thế gian của mình. Nhưng rất kỳ lạ, sau khi hôm qua gặp được người cá nọ, nàng vẫn muốn gặp lại y lần nữa, tuy rằng lần đó gặp mà y đánh nàng đến nôn máu. Người cá đó rất nguy hiểm, nàng vốn không nên tiếp cận y, nhưng mà Trong đầu nàng, bỗng nhớ đến bóng lưng trời đi hôm qua của y. Lúc y rời khỏi điện, tất cả mọi người đều vui mừng vì thoát chết, nhưng bóng lưng của y đối với tất cả hy vọng sinh tồn là có vẻ cô tịch chết chóc. A Kỷ cảm thấy y rất đáng thương. "Này A Kỷ, hỏi người đấy." Lục Cẩn Viêm ôm vào trụ ta, đặt xuống bàn một tiếng cạch. "Sau này ngươi định thế nào?" Lúc này A Kỷ mới hồi hồn lại. Nàng công cơ trữ hôm qua được ăn bài ở một đêm trong khách điếm ngoài ngự yêu đài của Sở Y. Hôm nay chưa đến buổi trưa. Lô Cẩn Viêm, niên phát hai vợ rượu đến tìm nàng. A Kỷ nhìn rượu trên bàn, cười nói: "Nếu phải uống cả phò rượu to thế này, ta không thể nghĩ được dự tính gì nữa, thôi, đứa trai cho ta." Cơ trữ cũng nhỏ giọng, xen vào một cốc. "Ta cũng uống trà." Đức tính của người phụ quốc sự các người tài bí cũng không miễn cử người uống rượu. Lô Cẩn Viêm vừa lẩm bẩm vừa lấy hai bát to bằng đá tô ra, đưa cho A Kỷ cùng cơ trữ mỗi người một bát trà. Nhưng ngươi là một yêu quái, không thích ăn thịt uống rượu lại thích uống trà. Ngươi không phải là học theo lối thành dòng quả há dục, tu hành thuật pháp của người yêu sư đấy chứ. A Kỷ cười, nâng bát trà lên. Ta chính là đang theo thuật pháp tu hành của người yêu sư. Đồ Cẩn biên cười nhạo. Ngươi lừa ai chứ, hôn yêu như ngươi còn tu ra bốn chiếc đùi đấy. Nếu một thân bản lĩnh này là do người yêu sư dạy, tên của người yêu sư đó chắc chắn cả thiên hạ này đều biết. Ngươi nói ra xem, ai có bản lĩnh cao thế này. Trong lòng A Kỷ thì thầm tên của Lâm Hạo Thanh, thực sự là cả thiên hạ đều biết tên của hắn, chỉ là nàng không thể nói ra ở đây. Nàng uống một ngụm trà, lại nghĩ đến chuyện cũ. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, một giọng nói quen thuộc trực tiếp vang lên bên tai. Ta cũng hiếu kỳ là ai vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người chợt bị giọng nói này thu hút. Đồ Cẩn Vy và Cơ Trử nhìn thấy người đến, sắc mặt chợt trắng bệch, ngậm trà trong miệng a kỹ nhổ lại trong bát. Nàng vừa xoay đầu, nhìn thấy người đến quát hắc bạc, mắt xanh tóc bạc, không ngờ Lại là người cá nổi danh Các tiên hạ kia Tôn, tôn chủ Mông lồ cẩn viêm vừa nghi Rầm một tiếng ngã trên đất Cờ trữ cũng bội lui về sau ba bước Lui về trong góc ngồi sẫm Dưới bầu không khí này A kỷ cũng vô thức đứng dậy Ngân ngắt nhìn trường ý Người xung quanh đều quen thuộc Khâm lương hành lễ Tôn chủ Chỉ có mỗi A kỷ nhìn ý Là nhìn mọi người xung quanh Tay trước ngực quét bừa hai cái, thật sự không biết hành lễ thế nào. Cuối cùng, chỉ hệt như dáng vẻ vẽ, vẽ quá hồ luôn, không thích hợp, đặt tay trái lên trước ngực. Cái đó, tôn chủ. A Kỷ cúi đầu, lúc gọi hai chủ này, trong lòng bỗng có chút xấu hổ không tên. Trừng Ý nhìn đầu của A Kỷ. "Đứng lên đi, hôm nay ta cũng đến đây uống trà." Y nói xong, tự mình đi đến vị trí đối diện với A Kỷ. Một bàn này, ba bên đều có người ngồi, chỉ còn chỗ của y, còn một chỗ trống. Y vừa ngồi xuống, người xung quanh đều tức thời chạy sạch hết. Trừng ý say đầu, đôi mắt nhìn Lô Cẩn Viêm cũng cơ trữ đang ngây ngốc. Sao các người không ngồi? Ta ta mắc tiểu. Lô Cẩn Viêm vội nhảy lên, ôm lấy đũng quần. A, đúng rồi, a ta mắc tiểu. Hắn ta lập tức chạy đi. Cơ trữ ngồi xóm trong góc tường cũng rung lẫy bẫy, nói Ta cũng mát, sau đó vội vừa lăng vừa bò trốn đi. Chỉ còn mỗi A Kỷ đứng đối diện bà. Trường Ý nhàng nhạt ngẩn đầu nhìn nàng. Còn ngươi, mát không? A Kỷ đánh giá thần sắc của Trường Ý. Ta có thể mát không? Tốt nhất là không mát. Sau đó A Kỷ ngoan ngoãn ngồi xuống. Cũng không mát lắm. Nàng nói, trong lòng thầm mắng, chết tiệt. Vì Tôn đại thần này, dáng vẻ hôm qua cao ngạo cô tịch như thế, tựa như đại bản cô đơn, hôm nay sao lại đến chuồng gà này của bọn họ? Chẳng lẽ là vì hôm qua muốn lấy bạn họ không thành, quay về thấy không cam lòng, hôm nay vẫn cố tình đến đây gây phiền phức cho họ ư? Tôn chủ, nói tiếp đi. Hả? A Kỷ bị sang nha, có chút khó hiểu. Nói cái gì? Là người yêu sư nào, dạy ra một thân bản lĩnh này của ngươi? Cừ Nhi vẫn nhớ chuyện này. A Kỷ suy nghĩ một lúc, nàng nhìn thấy người cá này, cảm xúc sẽ vô thức dao động, chắc chắn trước đây bọn họ từng quen biết, nhưng Lâm Hạo Thanh cũng không muốn người cá nhận ra nàng, cũng không muốn nàng gặp người cá có thể thấy được giao tình của Lâm Hạo Thanh với y, không tính là tốt lắm. À kỹ, không định bây giờ bán sư phụ mình đi, cho nên nàng bất đồng thanh sắc mà nói dối. Ta đùa lô cẩn viêm thôi, một thân bản lĩnh này của ta đều là do ta tự học được. Nói đến cũng quái lạ, cảm giác nàng nói dối trước mặt người cá này, cười nhiên cũng có quen thuộc không tên. Quan hệ trước đây giữa nàng cùng với người cá này, không phải là vì nàng đã lừa đi vật quan trọng gì của người ta đấy chứ. Nàng chẳng lẽ á, lại là một cái trò ồm ức. A Kỷ vẫn đang suy tư, Trưng Ý bên cạnh cũng tự rót một bát trà cho mình, uống một ngụm. Vị đắng của lá trà tràn khắp khoang miệng. Y nhìn bát trà, tiếp tục hỏi: "Ồ, vậy khi nào tu thành được hình người thế? Hai đuôi có thể gặp được cơ duyên nào đó luyện thành, ba đuôi vị đột phá nào đó, nhưng đến bốn đuôi, người có thể kể rất nhiều câu chuyện tu hành của mình đấy." Nhấc lời, đôi mắt lam của y chuyển đến trên người nàng. A Kỷ bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến mấp mấy môi. "Ta..." Chốc cuộc, nàng nói. "Mặc Tiểu, đi đi." Trừng Ý đặt bát trà xuống, quay lại rồi nói, "Cũng vậy thôi." A Kỷ đẩy bát trà ra, vội vàng dậy ra sau khách điếm. Nàng vừa rời đi, chỉ còn mỗi mình Trừng Ý ngồi trong đại được, xung quanh ngoại trừ tiểu nhị cũng không còn ăn. Tiểu Nhị và Chửng Quầy đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cục Chửng Quầy tiến lên phía trước, cười hỏi: "Tùng chủ, ngày trước đánh sang phía Nam có một chút trà ngon, có muốn ta đổi cho người không?" Trừng Ý xoay đầu, nhìn Chửng Quầy một cái. Sau khi băng phong kỹ văn hóa, y đã rất lâu không nhớ tướng mạo của những người bên cạnh. Bọn họ trong mắt y cũng chỉ là một gương mặt mơ hồ, cũng không có gì khác nhọ. Chỗ bất đồng chỉ là ký hiệu trên người bọn họ, là tùy tùng, mưu sĩ hoặc tướng quân của y. Nhưng hôm nay, y lại nhìn rõ mặt của chưởng quầy này. Cứ mặt ông ta đè nếp nhăn, là dấu ấn của những thăng trầm trong nhân thế tang thương. Ánh mắt chưởng quầy mang theo vẻ khiêm nhục, chứng tỏ nội tâm sợ hãi. Ông ta đang sợ y, cho nên không thể không phục tùng y. Trương Ý xoay đầu lại, xoay xoay bát trà, chưa uống xong trên tay. Trên đại điện hôm qua, lời nói của người gọi A Kỷ kia truyền đến bên tai y. "Ta thấy người cá ngươi chắc là ở trên vị trí cao quá lâu, quên đi một đít ban đầu rồi. Tác phong hôm nay của ngươi, ai e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì cõi Bắc mà hy sinh." Y ngẩn đầu, uống ngất ngụm trà trong tay. "Không cần." Giọng y nhàn nhạt nói. "Trà này rất ngon." Chuẩn quỳ kinh ngạc. chớp mắt. "Hả? Cha này, cha này. Ta ngồi chút xẻ đi, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm ta." "À, vâng vâng." Chững quay sờ sờ đâu, đi sang một bên, cùng tiểu nhị mặt đối mặt. Bên này, Trân Ý vừa tự rót trà cho mình, vừa động vành tay, tính lực tức nhảy của y, nghe được tiếng triếu rít bàn bạc của ba người kia. Lô Cẩn Viên hoang mang hỏi, "Làm sao đây?" Chúng ta có phải là đi tiểu quá lâu rồi không?" Cờ Trự hỏi. A Kỷ nắm tóc. "Cái đó, yêu quái nói sao nhỉ? Để ta nghĩ." Ừm, um, giọng nàng bỗng trấn định. "Bỏ đi, chúng ta trốn thôi." Hai người kia có chút khó hiểu. "Hả? Đi đi đi, chúng ta trốn từ cửa sau." Một trận xô xát đến lén lúc lúc, sau đó hậu viện không còn động tĩnh. Trần Ý nhìn trà trong bát, nước trà phản chiếu đôi mắt y, y bỗng nhếch môi cười, uống xong trà trong bát, tùy tiện đặt ngọc bội bên người lên bàn. Không đem theo ngân lực, dùng nó thay tiền vậy. Y không nhìn vẻ kinh ngạc của ông chủ và tiểu nhị, bước ra khỏi cửa, đi qua con phố nhỏ vườn hoa. Trần Ý khẽ gọi một tiếng, "Người đâu?" Bóng đen của Tù Tùng như một cơn gió, vô âm vô tức xuất hiện bên cạnh Trần Ý. Tùy Tùng quỳ một cối trên đất cuối đầu nghe y dặn dò điều tra thử hồ yêu kia trốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi vâng Tùy Tùng đáp lại ngắn gọn một tiếng mắt thấy hắn muốn rời đi trưng ý lại nói đợi đã thân hình bóng đen kia dừng lại ngẩn đầu lên đi bóng đen ngẩn người ngay ngốc ngẩn đầu lên tồn chủ đó là một gương mặt thanh tú trẻ tuổi lại thành thật. Ta nhớ rồi. Trừng ý tiếp tục bước về phía trước. Đi đi. Đúng vậy, y đã nhớ rồi. Từng gương mặt, từng mạng người này, bọn họ đều giao máu tươi cùng tín nhiệm cho y. Bọn họ không làm sai gì cả, tại sao lại phải trả giá vì lỗi của y trước? Chương 87. Thí tham. Tham dò thử, sau khi ba người A Kỷ trốn khỏi cách điếm cũng không dám quay về nữa. A Kỷ được cơ trữ đi tìm một ngôi miếu độ nát trong thành Cõi Bắc qua đêm. Cõi Bắc chỉ có Ngự Yêu Đài, cái người cá mới đến cùng với Cõi Bắc giờ đây không còn giống nhau nữa. Cõi Bắc đã tự có thành trì, Ngự Yêu Đài hệt như kinh thành của hoàng cung ở giữa thành Cõi Bắc. Trong bốn người quen biết ở địa lao, Giả Yêu là người ở Cõi Bắc lâu nhất. Tuy rằng ngồi tù nhưng người ta sau khi ra tù vẫn có nhà để về. không giống bọn họ. Lô Cẩn Viêm cũng không giống với hai người A Kỷ và Cơ Trử, hắn cũng có đồng bọn, người yêu sư của mình. Tuy rằng họ vừa hàng phục cõi Bắc, nhưng sau khi hắn rời khỏi khách điếm, cũng có nơi chứa hắn. Mà A Kỷ cùng Cơ Trử ở trong cõi Bắc, quả là tứ cố vô thân rồi. Bọn họ không dám đi tìm Sà Y, sợ bị người cá tìm được, cũng không có cách nào ở cùng Lô Cẩn Viêm. Những người yêu sư kia Giờ đang có ác cảm nặng nề với yêu quái và đệ tử Vũ Quốc sư, thế nên nàng chỉ đành kéo cơ trữ đi tìm một ngôi miếu đổ nát mà ngủ. Sáng hôm sau, nô cận viên nhiệt tình đưa họ đi ăn sáng. A Kỷ cũng thức dậy từ rất sớm, vừa ăn sáng vừa nói: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuống Nam, tâm tình của người cá này ta luồn không được." Nàng phân tích, bây giờ không đi, e rằng sau này cũng không đi được nữa. Nàng không biết Người cá này đối với bạn thân của quá khứ là loại cản tình nà. Nhưng từ các hành động của y, xem ra người cá này vốn là một người vô cùng cưng thế. Một khi bị y phát hiện nàng cùng nàng của quá khứ có một chút quan hệ, chắc chắn y sẽ không để nàng rời đi. Có khả năng sẽ giam giữ nàng cả đời cũng không chừng. Nàng vẫn chưa ngắm đủ thế giới này, không muốn cả đời bị giam giữ trong buồn đất lạnh lẽo đó. Nhìn chăm chăm gương mặt của người cá nọ, một chút hy vọng cũng không có. Tuy rằng khuôn mặt ấy cũng rất đẹp, có thể nói rằng đây là gương mặt đẹp nhất mà trước giờ nàng từng gặp qua. "Các người đi đi." Lô Cẩn Vy tiếp lời A Kỷ, cắt đứt suy nghĩ của nàng. "Nhưng ta vẫn phải ở lại coi bắt, tuy rằng người cá này không giống như ban đầu ta đã nghĩ, nhưng đồng bọn của ta đều ở đây, ta cũng không thể rời đi." "Ừ, được, vậy thì đừng đi." Lát nữa ta và Cơ Trử sẽ trực tiếp rời khỏi Ngự Yêu Đài. Nhấc lời, A Kỷ nhìn Cơ Trử, hỏi: "Còn ngươi, sau khi ra khỏi Cõi Bắc, ngươi định đi đâu?" Ta ư? Cơ Trử vừa thức dậy, trầm mặc một chút, cuối cùng cúi đầu, tháo giọng đáp: "Ta vẫn là quay về Vũ Quốc sư, sư phụ ta vẫn ở trong đó." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, hắn nghĩ, trong mắt người đời Ngươi của phủ quốc sư đã là kẻ đại gian đại ác, hắn sợ A Kỷ không chịu trứ chấp hắn. Nhưng A Kỷ chỉ gật đầu, rất tự nhiên nói: "Được, thế thì trên đường xuống Nam, ta sẽ đưa ngươi đến trạm gần kinh sư nhất." Cơ trữ sững sờ, không thể tin được, nhìn chăm chăm A Kỷ, sau đó mím môi, siết chặt tay. A Kỷ không để ý biểu tình của hắn, há miệng ăn thức ăn. Sau khi cáo biệt, Lô Cẩn Vi Liên được cơ trí đi về hướng cổng thành cõi Bắc. Hai người vẫn chưa đến cổng thành, A Kỷ liền bắt đầu phát hiện sau lưng có người đi theo bọn họ. Không giống như kiểu theo dõi lén lén lút lút, nàng vừa quay đầu lại, liền trông thấy hai người mặc áo đen đều theo đào bên hung đứng sau lưng bọn họ. Nàng tiếp tục đi về phía trước, lúc quay đầu, hai người kia vẫn đi sau bọn họ, không có nửa điểm trốn tránh, đứng sau bọn họ, chăm chú nhìn họ. không chút dấu diếm. Nghĩ ra cũng phải thôi, đây là địa bàn của người cá, y muốn làm gì cũng được cả, y sai người đến đi theo bọn họ, trong thành này e rằng không ai ngăn cản được. Trong lòng nàng càng buồn bực đến hoảng loạn, nhưng vẫn ôm theo tâm lý cậu mây đi đến cổng thành. Kết quả vừa đi đến đó, bước chân vừa đặt đến bên cổng, hai người áo đen kia liền từ đằng sau đi lên, chắn lấy trước mặt hai người. Nhị vị Hiện tại các ngươi vẫn chưa thấy trời khỏi cõi Bắc. Cơ trữ có chút hoang mang. Nhưng nhưng người ca, à không, tôn chủ của các ngươi đã nói thả bọn ta rồi mà. Không đợi hai người kia đáp lại, A Kỷ trực tiếp chen vào. Công giúp chúng ta, cũng công nói là thả chúng ta đi. Hai người nọ đáp, chính là như thế. Trong lòng cơ trữ khẩn trương, A Kỷ vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi, sau đó liếc mắt nhìn hai người kia một cái. Đơ, bóng tay không đi sẽ ở lại cõi bắc. Vừa dứt lời, nàng bình tĩnh xoay người rời đi. Lúc này, bên cạnh bỗng có một chiếc xe cổ chở rơm khô lướt ngang qua, nhanh nhanh như chớp hất rơm khô kia lên, đống rơm rạ lập tức tung lên đầy trời, loạn mắt người nhìn. Cổng thành chợt hẹp, biến trở nên rối loạn. A Kỷ túm lấy cổ áo cơ trữ, tung người một cái, tức thời biến mất, không cần bóng dáng Hai người áo đen phối sạch rơm rạ trên người, đưa mắt nhìn nhau, một người chạy vào trong thành, một người đuổi theo ngoài thành. Kỳ thực, A Kỷ cũng không chạy xa, nàng chỉ kéo cơ trữ trốn đến sau lưng xe ngựa bên cạnh cổng thành, không để cơ trữ hứa kịp phản ứng, nàng chẳng nói chẳng rằng, lấy bùn trên đất bôi khắp mặt hắn. "Này đợi chút, ấy y phục của ta." "Đừng ông." A Kỷ bôi bùn lên áo ngoài của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh. Tiên tay nhặt miếng vải vụn trên đất lên, buộc quanh người hắn. "Ngươi giả dặn an xin, ta sẽ trả cho chàng tỷ tỷ của ngươi, chúng ta cùng nhau ra khỏi thành." "Tỷ tỷ của ta?" Cơ tử không dám tin. "Sao lại?" Chưa dứt lời, hắn liền lau sạch đôi mắt bị bùng phủ lên, quay đầu nhìn A Kỷ một cái, tức thời ngây ngốc. "Ngươi, ngươi là A Kỷ?" Hắn chấn kinh, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. "Ngươi là nữ hả?" A kỹ dùng ngón mặt của chiếc đuôi thứ nhất, đó là một nữ tử cây cỏ, thân hình nàng hoàn toàn không giống với lúc nãy, hệt như biến thành một người khác vậy. Ngươi ngươi ngươi. Ta là Hồ Yêu, Hồ Yêu có thể biến mặt, ngươi đừng nghe nói quá ư. Cờ Trửng nghe xong lời này, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Nghe nghe quá, những thứ từng gặp qua. Vậy ngươi nhìn thấy rồi đó, đến đây, đừng trì hoãn nữa, đứng lên. A Kỷ kéo cơ trữ đứng dậy, rồi hắn tiến về phía trước, mà cơ trữ vẫn nhìn nàng, chưa kịp phản ứng lại thì thầm hỏi: "Về ngươi rốt cuộc là nam hay nữ hả?" "Chuyện đó liên quan không?" A Kỷ quay đầu lườm hắn một cái, lại xoay người, bổn va và vào lồng ngực của một người. A Kỷ vừa người thấy mùi hương trong trẻo của người đến, lập tức căng thẳng. Nàng ngẩng đầu, tóc bạc, mắt xanh, lại là người cá này. Sao đi đâu cũng gặp y thế này, đây không phải là người cá mà là một hồn ma ư? A Kỷ nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu, muốn giả vờ là như không thấy, cố tình lướt qua. Nhưng làm sao chế dàn vậy được, bốn đất phía trước bỗng hóa thành đền tuyết, tuy trên nước tức thời hóa thành trụ băng, hung hăng chỉ về hướng này. Bước chân A Kỷ dừng lại, pháp thuật trong tay vừa chuyển, lại biến về phương nam nhi. Nàng hít sâu một hơi, xoay độ nhìn thẳng mặt người cá. "Tôn chủ." Nàng nhìn chằm chằm vào đồng tử màu lam của Trường Ý, đáp, "Bọn ta chỉ là mơ hồ bị đưa đến cõi Bắc, lại không phạm phải tội gì, người không để bọn ta trở đi có chút vô lý rồi." Trường Ý nghe xong lời nàng, không lập tức đáp lại. Đôi mắt màu lam lặng lặng đánh giá nàng, cuối cùng hỏi một câu không hề liên quan. "Ngươi có mấy gương mặt?" Trong lòng A Kỳ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bắt đầu thanh sắc. Bốn cái, nàng tiếc. Bốn đuôi, bốn gương mặt. Bốn đuôi. Chợn ý khẽ nhíu mắt, đột nhiên Hàn Phong nổi lên bên người y, A Kệ chợt cảm thấy, tuy băng ngưng tụ từ băng tuyết kia phục kích đến, mang theo sát khí cực lớn, hướng thẳng về phía nàng. Sát khí mãnh liệt khiến thân thể nàng bỗng khẩn trương, vội muốn phòng vệ. Yêu lực trong máu cùng sức mạnh của người yêu sư lập tức bừng tỉnh. Cơ tử bên cạnh bị sát khí này dọa đến mặt mũi trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. A Kỷ cùng Trường Ý lẳng lặng nhìn nhau, đống yên kỳ băng cử động, đâm về hướng này. Trong một tiếng, chủy băng bị yêu khí màu đen chấn lấy, nhưng nó vẫn tiếp tục đâm sâu vào lớp bảo vệ kia. Mũi nhọn của chủy băng chỉ cách một chút niền đâm nát da thịt trên họng nàng. Tầm mắt Trường Ý rời đi, nhìn bốn chiếc đùi sau lưng nàng. Lúc nãy Đòn công kích của y nhanh như chớp, vốn không cho nàng có thời gian suy nghĩ, cho nên sự phản kháng vừa rồi của A Kỷ, Trừ phi nàng không muốn sống, chứ không thể không dốc hết toàn lực. Nhưng chỉ có bốn chiếc đuôi. Trừng ý vừa quát tay, chi băng hóa thành tuyết, từ từ rơi xuống, lần nữa rơi trên đất. A Kỷ cũng nhìn y, cơ hồ đã bị dọa, ký tức vẫn có vài phần hỗn loạn, sắc mặt trắng đi vài phần. Trừng Ý lườm nàng một cái, cất bước trời đi. "Đợi đã." Sau lưng truyền đến tiếng tha hỗn hển của A Kỷ, nàng nói, "Bây giờ bọn ta có thể rời khỏi cõi bắt chưa?" "Không được." "Không hề do dự, y đáp. "Trong thành cõi bắt, các ngươi có thể tự do hoạt động." "Tại sao chứ?" A Kỷ không cam lòng. "Ngươi có lý do gì để giữ bọn ta lại chứ?" Trừng Ý lúc này xoay mặt đi, chỉ nói, Hắn là đệ tử Vũ Quốc sư, cõi bác phải giữ hắn lại, còn cần lý do gì sao?" Ta kỵ giận đến bật cười. "Hắn là đệ tử Vũ Quốc sư không sai, nhưng ta không phải, người giữ ta lại chính là cần lý do đó." Nghe thấy lời của nàng, trong lòng cơ trữ chợt lạnh, chỉ yếu ớt nói. "Lời cũng không thể nói như vậy." Nhưng lúc này, hai người trước mặt vốn chỉ không thèm quan tâm đến hắn. Trương Ý im lặng một lúc, chỉ đáp người ở cùng đệ tự phụ quốc sư, hành tung khảng nghi, giữa ngươi lại cũng là lẽ thường thôi. Nói xong, y dường như không muốn nói nhảm với nàng nữa, cất bước rời đi. Hắn vừa rời đi, bên cạnh xe ngựa bóng xuất hiện vài kẻ áo đen vây quanh, bọn họ đều đang nhìn nàng, cũng không bắt, không mắng nàng, chỉ giám sát nàng. A Kỷ nhìn bóng lưng xa dần của Trường Ý, đang nhìn những cái áo đen trước mặt, mở miệng thì thầm hai câu Chỉ đành dưới tầm quan sát của bọn họ Đưa cơ trữ quay về cách điếm xa yêu Tìm cho họ Đến khi vào trong phòng cách điếm Cơ trữ mới dám khẽ mắng Vì bức ngươi lộ ra rút của có bao nhiêu chiếc đuôi Rất chút nữa đã giết chết ngươi <cười> Người cá này còn hung ác hơn quốc sư À kỹ lùm cơ trữ một cái Không thèm đáp lời Một đòn lúc này của người cá Bất kể ai nhìn thấy Cũng đều cho rằng Y muốn giết nàng bao gồm cả nàng cũng cho là như vậy. Dù sao xét về tình lý, nếu nàng là người mà ít cần tìm, vậy một đòn này nàng nhất định có thể đỡ được. Nếu nàng không phải, giết đi cũng chẳng như sao. Cho nên trong khoảnh khắc sinh tử, nàng chỉ đành cược một lần thôi. Cuối cùng cũng cược thắng mà thôi. Nói những lời này có tác dụng ư. Nàng tiếc. Mau nghĩ cách làm sao rời khỏi cõi bác đi. Ảnh sàng sáng vũ lên mặt bằng trên hồn, Một người tóc bạc lẳng lặng đứng đó. Một lúc sau, y cúi người xuống, đem lòng bàn tay đặt lên mặt băng. Pháp chú xanh lam dưới tay y chuyển động, sâu dưới đáy hồ, bỗng lóe lên ánh lam dần dần nổi lên, cơ hồ hồi đáp lại y. Y vẫn chưa tiến vào trong hồ, đôi mắt tự nhiên nhìn xuyên qua dòng nước u tối, nhìn thấy người nọ dưới lớp băng phong. Trong dòng nước lạnh, một người lẳng lặng nằm dưới đó. gương mặt nàng vẫn hệt như trước, từng sợi lông mi dường như đang do dự, day đồng mở hai mắt ra. Dường như bị cơn đau đâm nát con tim, pháp thuật trong tay Trừng Ý bỗng dừng lại. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng sau khi đem nàng băng phong đại. Y nhắm mắt, nửa quỳ trên mặt băng, song núi yên ắng, y cũng chết lặng. Sau khi tuyết trắng phủ một lớp dày trên vai, y mới thì thầm nói: "Không phải nàng" không biết tuyết ta rơi bao lâu, cơ hội nhanh chóng vùi cả người y. Lúc này, xa xa bóng truyền đến tiếng bước chân, dường như kinh đồng đến trường ý đang ngây ngốc như một pho tượng đá. Trường ý quay đầu, nhìn về hướng người đến. Khổng Minh. Trong điện không tìm thấy ngươi, đoán rằng ngươi sẽ ở đây, quả nhiên ta đoán đúng. Trường ý lúc này mới đứng lên, tuy vụn trên người y rơi xuống, y hỏi Khổng Minh. Ta cho rằng Ngươi vẫn còn vài ngày nữa mới từ phương Nam quay về. Trên đường đi, những đứa trẻ trúng độc hàn xương có thể cố được được cứu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Không mình lắc đầu, thở dài. Hành động lần này của Thuần Đức khiến cho dân chúng oán hận khắp trời, người đến gọi bắt càng lúc càng đông, thậm chí làm rung chuyển cả nước Đại Trần Quốc, e rằng sớm ngày diệt vong. Ta nghĩ, sự vụ cõi Bắc càng lúc càng bận, nên về lại đi. Trương Ý gật đầu, cùng hắn đi trên mặt băng kiên cố trên hồ, xoay người quay về. Trên đường, Cống Minh lại nói, "Trên đường về vẫn nghe thấy một tin thú vị." "Tin gì?" Thanh Loan rời khỏi cõi Bắc Không Lung, cứ như lại đi về Ngự Yêu Cốc phương Nam. Trương Ý dừng chút, "Ngự Yêu Cốc, nàng ta đến đó làm gì?" "Cái này không ai biết cả." "Cống Minh đáp, Ma Nây ngự yêu sư của bốn vùng đất ngự yêu, hơn phân nữa đã hàng cõi bắc, những người khác lùa lạc khắp nơi. Vụ quốc sư không đủ nhân thủ càng có khống chế cuộc chiến ngày nay. Ngự yêu cốc cũng trở thành một nơi thiết lập. Ma Nây thanh loan cư nhiên lấy thân phận yêu quái, đường hoàng tiến vào trong ngự yêu cốc. Khổng Minh cười mỉa một tiếng. Có lẽ là muốn đi nghiên cứu thập phương trận gia mình trăm năm trước. Trần Ý trầm tư một lúc. Đại quốc sư đâu? Trước đây chúng ta chính là dùng Thanh Loan đi trấn hắn trời khỏi kinh sư, có thể thấy hắn rất xem trọng Thanh Loan. Mà nay tin tức Thanh Loan trong ngự yếu cốc đến cả ngự cũng biết, hắn đương nhiên cũng biết, lần này hắn vì sao còn đến tìm nàng ta? Không mình quét mắt nhìn Trần Ý một cái. Mặt của Thuận Đức chưa trị khỏi, hắn sẽ không đi đâu cả. Trần Ý trầm mặc. Sở thích của hắn thật sự cổ quái. Ai cũng phải ý chứ. Khổng Minh lườm ý. Nghe nói, dưới tình huống thuộc hạ của cõi Bắc Hầu Đổ, ngươi vẫn cho người đặc biệt giám sát hồ yêu ta đưa về. Trương Ý im lặng không đáp. Bởi vì hắn có vài phần giống kỹ Vân Hoa ư? Trương Ý nhìn Khổng Minh. Ngươi cũng cho rằng như thế ư? Hồ yêu đen vốn không nhiều. Đại tràng cũng hắn gạt qua một lần, nhưng thần sắc trong mắt hắn, thật sự khiến người ta nghĩ đến một người, e rằng cũng chỉ có nhà đầu vô tâm vô phế như Lạc Cẩm Tang mới nhìn không ra thôi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta giúp hắn bắt mạch qua rồi, chỉ có yêu khí không có sức mạnh ngự yêu sư, hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi. Hắn biết thuật biến ảo. Thuật biến ảo có khả năng biến đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch được. Trường Ý, hôm nay ngươi đến đây, có phải là muốn xác minh người trong hồ vẫn còn ở đây hay không? Trường Ý khẽ hít sâu một hơi, mắt nhìn về xa xa, núi xa phủ đầy tuyết, tiếng gió vù vù bên tai, giọng hắn đầy vẻ tịch liêu. Đúng vậy, nàng đã mất rồi.